Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 418 hỏa Phúc Khôn Lường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Nói đến đây la thiên nhân như là tìm được người thổ lộ hết tâm tình. Nói tới thao thao bất tuyệt bọn họ cũng đem cho chúng ta mấy nơi ăn. Thân lập mệnh nhưng linh mạch những nơi kia đều cực kỳ thấp kém. Được rồi môn phái bên này cũng đã nhịn. Vốn là từ bên ngoài đến nương. Nhờ cách gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý Này vẫn biết Môn phái bên ta vốn chịu đựng gian khổ đồng tâm hiệp Lực chỉ cần đuổi được âm hồn ra khỏi châu là nguyện ý lớn nhất Nhưng sự tình phát sinh kế tiếp khiến chúng ta không thể chịu đựng Được, đã xảy ra chuyện gì Lâm hiên trong lòng thực ra đã đoán được một chút Nhưng vẫn là mở miệng hỏi Chính ma nguyên khí đại tổn thương cần thời gian để nghỉ ngơi hồi. Phục! Những âm dù cũng biết điểm này đương nhiên không để cho họ có. Dịp mà thở lại điên cuồng tấn công. Chính ma vì tranh thủ thời gian. Lấy đại trận cấm chế làm chỗ dựa thiết lập vô số phòng tuyến, mục. Đích kéo dài thêm vài bước. Chỉ là bọn họ nhân thủ không đủ nên muốn. Những tông môn chúng ta cũng đóng góp. Về điều này mọi người không có. Gì để phản nàn Nhưng điều khiến chúng ta không ngờ Bọn họ căn bản Coi chúng ta như phế vật Nơi nào có nguy hiểm là dồn bọn ta tới đó Khác nào là vật vi sinh cho bọn chúng Trong ngắn ngủi 2-3 tuần Trăng đã có gần nửa số tôn môn gia tộc Bị đánh tới tàn tạ Thậm chí Có những trận toàn môn bị diệt Cũng không phải là ít Là thiên nhân oán hận nói sớm biết như thế Các môn phái bên này Chạy tới nơi kia làm gì? Ở khu vực bị chiếm đóng này đông bôn tây tẩu. Còn tương đối an toàn hơn. Cho dù một số môn phái tổn thất nặng nề. Nhưng toàn môn bị diệt thì không có như ở đó. Thì ra là thế. Nhưng chiêu dương môn các ngươi sao còn lại ở nơi? Này! Lâm Hiên có chút ngạc nhiên hỏi. Không hẳn. Là thiên nhân khẽ lắc đầu bản môn chỉ là tiểu môn phái. Lúc ấy còn không kịp di rời Lại nghe một số đảo hữu trốn về thuật Lại mới từ bỏ ý niệm chạy tới phạm vi thế lực của chính ma Chạy về nơi này Nói như vậy những môn phái kia hiện tại muốn quay về Cũng không được chính ma đồng ý tiền bối nói không sai Hơn 200 tông môn gia tộc kia hối hận tới Đỏ mắt nhưng mà đi dễ khó về Chính ma sao cho vật vi sinh trong tay Bọn họ dễ dàng rời đi Nghe nói những tu sĩ các môn phái kia đều bị hạ Cấm thần thuật Một khi trốn đi hoặc bất tuân mệnh có thể bị làm cho Muốn chết còn không xong Là thiên nhân nói tới đây trên mặt lộ ra Tia sợ hãi Độc Thật sự là độc cực ác ma Tôn thì không nói Lão vốn là bất kể Sinh tử của kẻ khác Nhưng mấy trưởng lão của chính đạo lòng già cũng Hắc ám không hề dưới lão A. Lâm Hiên nghe đến đây thì cảm thán không thôi. Cùng so sánh với những. Lão này hắn tự thấy tâm địa mình còn kém xa không kịp. Lâm Hiên im lặng trong chốc lát tiêu hóa chỗ tin tức vừa nghe được. Lại sau rất lâu hắn thở dài một hơi nói vậy hiện tại các ngươi dự. Tính như thế nào? Ở khu bị âm hồn chiếm giữ này chẳng phải là gian nan. Lắm sao? Chúng ta nào có biện pháp khác đâu. Tình thế này vốn là không có lỗi. Thoát. huống chi ở nơi này cũng chiếm được một chút tiện nghi. lợi ích. Lâm Hiên ngẩn ngơ khi nghe tới điều này. Lát sau lại lộ ra. Vẻ tò mò. Vốn cũng không có gì nhưng tiền bối đã muốn nghe thì là thế này. Khi trước 200 tông môn cùng gia tộc bóng chốc di rời đi tự nhiên để lại hàng loạt linh mạch. Còn có những linh thảo vô cùng chân quý, mà phương pháp tu luyện của âm hồn dự vật lại hoàn toàn bất đồng chúng. Ta nên không dùng được. Mặc dù bọn hắn đã đem tài nguyên nơi này phá hủy nhưng vẫn còn sót. Một số chỗ, những nơi đó có thể khai thác ra số lượng linh thạch không. Nhỏ còn thêm những linh thảo chân quý. Cho nên tài nguyên nên nơi này bỗng chốc phong phú lên. Các loại thiên tài địa bảo trước kia cùng với một số tài liệu chân quý bí mật cũng đều xuất hiện. Lâm Hiên nghe vậy lại trợn mắt há miệng, đúng là trong phúc có họ. mà trong họ lại có phúc khó mà đoán trước được. Ngoài những môn phái gia tộc lưu lại nơi này, nghe nói cũng không ít tán tu mạo hiểm tới nơi đây tầm bảo, thậm chí còn có lời đồn rằng tam đại phái chính đạo cùng cực ma động đâu chịu kém miếng, phái không ít Người tới nơi này thu thập vật liệu La thiên nhân cười chế giễu nói Lâm Hiên lại không tiếp lời Ánh mắt hắn lấp lánh dường như đang suy Nghĩ điều gì Một canh giờ sau Lâm Hiên từ trong sảnh đường đi ra La thiên nhân kêu Lên một tiểu tỳ áo xanh đưa hắn đến khách phòng tốt nhất Nơi đây có chút đơn sơ Chỉ có một cái thạch bàn thêm một chiếc mục Sàng tuy nhiên Lâm Hiên không để ý lắm Hắn kéo một tấm đệm cõi qua. Bắt đầu khoanh chân tính tỏa. Mặc dù trải qua một chút khó khăn. Nhưng cuối cùng tình cảnh châu. Hiện tại hắn đã rõ ràng. Bình tĩnh mà xem xét quả thật là không ổn. Nhưng tình cảnh chưa tới không thể vãn hồi. Xét theo thực lực mà nói tu sĩ nhân tộc không hề ở dưới âm hồn. Do là sự tình phát sinh đột ngột nên trở tay không kịp. Đó gọi là băng đóng. Ba thước không phải chỉ do một hàn nhật. Chính ma hai bên oán hận chất. Chứa quá sâu trong khoảng thời gian ngắn khó mà dắt tay hợp tác. Tuy. nhiên lâm hiên tin rằng đây chỉ là tạm thời. Mấy lão quái nguyên anh. Kỳ tâm cơ thâm trầm vô cùng tự nhiên phân biệt được nặng nhẹ. Chỉ cần. Chính ma hợp tác kháng địch. Sớm muộn có thể đuổi được âm hồn ra. Ngoài. Với tình thế hiện tại hắn không cần vội trở về Linh Dược Sơn. Như La Thiên Nhân nói bởi vì âm hồn xâm phạm các thiên tài địa bảo do. Các thế lực trước kia bí mật chiếm giữ bây giờ đã hiện thế. Nhân cơ. Hội này hắn đương nhiên không thể lãng phí, có thể thu thập để tế. Luyện bổn mạng pháp bảo. Nghĩ vậy hắn đem bí pháp ẩm nấp linh lực kia tới gặp La Thiên Nhân. Cái này mặc dù không thể sánh với liếm khí thuật trong cửa thiên huyền. Công nhưng đối với tu sĩ cấp thấp mà nói đã là thứ vô cùng quý giá. Sau khi trao đổi có thể nói hai bên đều vui vẻ. Hiện tại dù sao lâm, Hiên đã có địa đồ khu vực bị chiếm. Khi hắn hành động không chỉ an, toàn hơn mà khả năng tìm được bảo vật cũng gia tăng thêm nhiều.